Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích anh truyện Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 214 Của bộ truyện Nhất Đệ Vinh Hằng à, Mình rất hy vọng là à, Các video này sẽ đều được hơn 600 like Để ngày hôm sau mình có thể có thêm động lực cũng như tinh thần để Đọc phục vụ các bạn hay tập tiếp nhé Cái này không phải yêu cầu đâu, mình chỉ hy vọng vậy thôi Hy vọng các em hãy ủng hộ để cho mình thêm một chút tinh thần, động lực để à, Sản xuất nhiều video hơn nhé Ví dụ tối nay 2 tập thì các bạn hãy cố gắng like hai video này Mỗi video khoảng 600 like hôm sau mình sẽ cố gắng đọc hai tập tiếp Trừ phí là mình bận mình sẽ thông báo Cái này cũng không phải là, là tiền nông gì đâu Các bạn biết rồi đúng không? Cái like đấy nó không có tiền đâu Cảm ơn mọi người Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập tiếp theo nhé Sau khi cúi đầu Nhìn nghịch Hà Tông một chút Hắn hít một hơi thật sâu Toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng Lao thẳng về phía phương hướng tinh không đạo cực tông Năm đó trước khi ta rời đi Người bên trong tinh không đạo cực tông Biết ta mặc dù không ít Nhưng cũng không nhiều Hiện tại lại không giống Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lân lân Và nghĩ tới mình phải lấy tu vi thiên nhân Thân phận thiên nhân lão tổ thứ 6 Của tinh không đạo cực tông trở lại Hắn đã cảm thấy hăng hái bừng bừng Cũng không biết Là quán trà của ta thế nào rồi Còn có Trương Đại Bàn hứa bảo tài Hai người này đúng là không đủ tiêu chuẩn Tổng môn trước đó đều ở trong tình trạng nguy hiểm sớm tối Bọn họ lại có thể còn chưa trở lại Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới chuyện này Trong lòng vẫn có chút khó chịu Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy Trương Đại Bàn cùng hứa bảo tài Không phải là người như vậy mới phải Chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ Làm chậm chế thời gian Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tốc độ nhanh hơn, lấy tu vi của hắn, bay nhanh trong vùng trung du tu chân giới này, không tiêu hao quá nhiều thời gian, dần dần đến gần biên giới vùng trung du ở đầu nguồn tinh không đạo cực tông. Đó là một dãy núi hào hùng, vừa mới bước vào, ngay lập tức Bạch Đầu Thuần nhận thích được khu vực gần đây có ba đạo khí tức chợt tản ra, sau khi đảo qua trên người mình một cái, giống như là bị kinh sợ, nhanh chóng thu hồi. Cùng lúc đó, chỗ dãy núi phía dưới, lập tức đi cùng ba người mang theo sự khẩn trương, nhanh chóng bày ra. Từ phía sau bọn họ liên tục bái kiến về phía Bạch Tiêu mắt bạch tổ. Ba người này mặc trường xăm, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông, là tu sĩ chịu trách nhiệm đóng giữ cảnh giác ở bên giới tông môn. Bọn họ cũng đã nghe nói chuyện liên quan tới Bạch Tiêu hơn nữa vị trí đóng giữ cảnh giác xem như là một điểm gần biên giới với Nghịch Hà Tông. Trong lòng bọn họ đã có sự chuẩn bị Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần Bọn họ vẫn vô cùng khẩn trương Bạch Tiểu Thuần không quên ba người này Sau khi ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần đảo qua Nhìn thấy thái độ của ba người Trong lòng vẫn rất hài lòng Vì vậy chắp tay sau đít Bày ra bộ dạng trưởng bối Nhìn ra ba người này gật đầu Lúc này mới thoáng đi xa một cái Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây Ba người mới thử phào nhẹ nhõm Sau khi nhìn nhau một cái Bọn họ đều thấy được sự hâm mộ cùng kính nể trong mắt của đối phương Ai có thể ngờ được Nhân vật nhỏ trong tông môn nằm đó Chẳng qua là một chất tử Hôm nay lại trở thành một thiên nhân lão tổ của thiết huyết được Nào chỉ đơn giản là thiên nhân lão tổ như vậy Càng nghe nói sau khi bạch tổ vừa thăng cấp thiên nhân không lâu Lại có thể có một người chiến đấu với ba đại thiên nhân trung kỳ Còn được bán thần lão tổ coi trọng nữa Đáng tiếc Ban đầu ở trong tông môn chúng ta cùng Bạch Tổ không quên biết, nếu không sắp tới sẽ thăng chức rất nhanh. Ba người trong lúc xúc động đều lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, báo cáo với tông môn chuyện Bạch Tiêu vừa bay qua nơi này. Rất nhanh, bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông không ít người đã biết Bạch Tiêu đang trên đường trở về. Thiết huyết Đường còn xuất động trước tiên, thể hiện ra trận chiến cực lớn đón tiếp Bạch Tiêu Thuần. 10 vạn tu sĩ Thiết Huyết Đường đều xuất hiện, bố trí phương trận Đồng thời có rất nhiều tu sĩ thuộc về năm đại quân đoàn đều tới. khí thế không ngừng dâng đến, từ xa nhìn lại, cực kỳ kinh người. Ba người Trần Hạ Thiên lại là cảm thấy vô cùng ủy khuất. Trước đó sau khi bọn họ trở về, lại lựa chọn bế quan. Bọn họ đã có phong thái như vậy, khiến cho những đệ tử chịu sự của bọn họ đều do dự. Một phần lựa chọn trốn đi, nhưng vẫn là một vài người đi tới ngành đón. Có thể nói là toàn bộ tinh không đạo cực tông, có hơn phân nửa là đệ tử đều gia nhập vào đội ngũ ngành đón. về phương diện này, có người Bạch Tiểu Thuần quen biết, nhưng phần nhiều lại là những người xa lạ. Chỉ là mặc dù hắn cảm thấy xa lạ, nhưng những người hắn không quen biết đó hiện tại lại không người nào không biết đến cái tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tổ này nằm đó là chất tử của Ngịch Hà Tông, đi tới bên Tinh Không Đạo Cực Tông, còn ở phía dưới không thành hiện. Còn ở phía dưới không thành hiện dựng lên Tinh Phong Huyết Vũ. Còn có trên Tinh Không Đạo Cực bảng Năm đó tên người này lại khiến cho không ít người chấn động Không biết Bạch Tiểu Thuần là ai sao? Biết khách sạn bên trong thải không thành không? Là nó đấy Khách sạn với phạm vi trăm dặm Lại có thể thuộc về đất dương quán hắn Các loại âm thanh không ngừng Ở trong tinh không đạo cực tông chuyển ra Trên thực tế trước đó Khi Bạch Tiểu Thuần được phong thường Trong khoảng thời gian này Đệ tử bên trong tinh không đạo cực tông Bàn luận về hắn vốn ất rất nhiều Hiện tại sau khi hắn muốn trở về Thiết huyết đường thể hiện tư thế hoàn nghênh như vậy Những tiếng bàn tán này lại dần dần trở nên vang vọng Trong lúc những tiếng bàn tán càng ngày càng mãnh điện Bỗng nhiên vị lão tổ trung niên trên bầu trời thiết huyết đường kia Chợt ngần đầu lên Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười Tay phải rơi lên vung lên Sau khi hắn vung tay ra Nhất thời từng trận tiếng chuông Lại trực tiếp từ trên thải hồng Của tinh không đạo cực thông vang vọng 8 phía Tổng cộng 8 tiếng Đại biểu cho tôn trọng cao quý vô cùng Ở bên trong tinh không đạo cực tông 9 tiếng chuông chính là cực hạt Chỉ có bán thần mới có thể nhận được Thiên nhân là 8 tiếng Theo tiếng chuông vang lên Trên trời cao xuất hiện gợn sóng Mặt đất đầy hồi âm Trực tiếp ép xuống tất cả những tiếng bàn đán Khiến cho các đệ tử tinh không đạo cực tông Ở nơi đây đều đưa ánh mắt nhìn về phía xa Lúc này Nơi đó đã hóa thành một đạo cầu vòng Có một bóng người lao tới Thậm chí trong bốn đại thành phía dưới Tài Hồng Lúc này đã có không ít người ra ngoài ngay đón Ánh mắt nhìn về phía xa Phương diện này bất luận là người quen biết với Bạch Tiều Thuần Hay là người không nhận biết Tâm thần mỗi người đều đang dâng lên sóng lớn Công ngânh Bạch Tổ Tù sĩ thiết huyết đường Hiện như là chuẩn bị có tổ chức Có một người bắt đầu Rất nhanh Âm thanh của mọi người lại tập trung lại một chỗ Chờ lành sóng âm bùng nổ khắp thiên địa Ở trong sự hoàn nghênh long trọng này Bạch Tiểu Thuần bước vào tinh không đạo cực tông Mặc dù bắn thần lão tổ không đứng ra Nhưng lại hạ pháp chỉ Một chỗ khu vực trên thải hồng màu xanh lam Tự mình vẽ ra Trở thành một động phủ của Bạch Tiểu Thuần Ở tinh không đạo cực tông Thải hồng bảy sắc của tinh không đạo cực tông Có thể có tư cách ở tại thải hồng màu xanh lam Trước đó cũng chỉ có 5 người Mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người Trở thành 6 người Điều này Càng làm cho vô số đệ tử ở trong tinh không đạo cực tông trong lòng chấn động. Bọn họ biết bạch tiều thuần này mới tiến vào lão tổ. Hắn tuyệt đối không phải là thiên nhân tầm thường. Có thể ở thời điểm vừa thăng cấp lại để ép ba đại thiên nhân. Thậm chí còn chém giết ba vị thiên nhân tông muôn vùng trung du. Phần chiến tích này không nói là nghịch thiên. Nhưng tranh lệ cũng không bao nhiêu. Cường hãn như vậy tất nhiên ít có người nào nguyện ý đi trêu trọng. Càng không cần phải nói vị bạch tiều thuần này mới tiến vào lên đảo tổ. Không chỉ bản thân có chiến lược kinh thiên Địa vị cùng thân phận hắn lại càng bá đạo Đó là thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường Thiết huyết đường Ở toàn bộ bên trong tinh không đạo cực tông Vẫn luôn luôn cường thế Không người nào có ý định đi xúc phạm Chém giết những chính tù quanh trưởng thành Hình thành sát khí kinh người Lại có chiến lược Lại có thân phận Thiên nhân lão tổ như vậy Ở bên trong tinh không đạo cực tông Tất nhiên sẽ gây ra chấn động Tất nhiên sẽ khiến cho vô số người chú ý Đồng thời muốn đi bái kiến Cho nên sau khi Bạch Tiểu Thuần trở lại tinh không đạo cực tông Căn bản cũng không có thời gian rảnh rỗi Hắn ở thài hồng màu xanh lam Gần như mỗi ngày đều có số lượng lớn Đồng tông đến đi bái kiến Vị lão tổ trung niên thiết huyết đường trước kia Là người đến đầu tiên Sau khi cùng Bạch Tiểu Thuần trò chuyện một phép Lại thể hiện ý tốt của mình Ở chỗ Bạch Tiểu Thuần thu hoạch được liên minh Hắn muốn lúc này mới tư cười rời đi Sau đó, người thứ hai đến Lại là thiên nhân đồng tử trên thải hồng không vực kia Trong lòng hắn cũng có chút xấu hổ Sau khi đến Hàn Huyên một phên Đồng dạng biểu đạt ý tốt Cùng viết điểm ra ý định của mình từ đó về sau Sẽ không nhúng tay vào chuyện của nghịch Hà Tông Nghịch Hà Tông cũng không cần lại hiếu kính Lúc này mới rời khỏi đây Mà đến tiếp sau Lại là những Nguyên Anh chân thân bên trong tinh không đạo Cường Tông Tù sĩ Nguyên Anh mỗi người đều lễ độ cung kính Đưa quà mừng Đồng thời bọn họ đều muốn cùng Bạch Tiểu Thuần kết nối liên hệ Về phương diện này Có mấy người như vậy Chính là cường giả Nguyên Anh ở khu vực Thải Hồng trước đây Trong lòng bọn họ rất phức tạp Nhưng biểu hiện ra lại càng cung kính hơn Đối với loại chuyện này Bạch Tiểu Thuần là quen việc dễ làm Mấy năm nay hắn không ít lần trải qua chuyện như vậy Nhất là ở trong man hoang Thân phận cực cao Khiến cho hắn đã sớm rèn luyện ra một bộ phương thức xử lý Khiến cho người ta hoàn toàn không tìm ra khuyết điểm nào Đối với người đã tới Có gõ, có lạnh lùng, có nhật tình, có cười nhạt Phương pháp hành sự Khiến cho mấy thiên nhân cùng tồn tại trên lam sắc thài hồng Đều chú ý tới Nhất là ba người Trần Hạ Thiên Trong lòng càng hư lạnh Nhưng chưa có thể nhịn xuống Bọn họ biết hiện tại danh tiếng Bạch Tiều Thuần đang thịnh Bọn họ rất khó đối đầu Không bằng cứ tránh đi Bà Bạch Tiều Thuần ở đây Ở trong mấy ngày qua trước mặt mấy người từ bái phòng Có mấy người như vậy Nhật tình của hắn ta rất là chân thành. Trong đó có Phùng Hữu Đức, được Đỗ Lăng Phì ban đầu ám chỉ, bảo Bạch Điều Thuần chiếu cố có thừa. Phùng Hữu Đức chuẩn bị quà mừng, có thể nói là cực kỳ phong phú. Hắn nhận sự cảm thấy mình quá là may mắn. Năm đó, sau khi chiếu cố Bạch Điều Thuần, Đỗ Lăng Phì đã hoàn toàn hoàn thành hứa hẹn, khiến cho tu vi quán mặc dù còn chưa phải thiên nhân, nhưng lại tiến gần tới vô hạn. Mà hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó cách làm của mình Hiện tại lại có thể một lần nữa thừa nhận được hồi báo Khi hắn nghe nói Bạch Tiểu Thuần trở thành thiên nhân Toàn thân hắn kích động hồi lông Thiện có thiệt báo Trong lúc phùng hữu đức xúc động Đối với Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cung kính Cho đến được Bạch Tiểu Thuần tự mình ra tiễn Hắn cảm thấy thân thể mình là cũng lần lần Cho đến qua ba ngày Người đến đây bái kiến cũng đã không còn nhiều nữa Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy tiếc nuối Thật sự ba ngày này Hắn can nó cũng không cảm thấy chán ghét muộn phiền Ngược lại, hắn không biết mệt Hằng hái rất cao Mà thông qua việc tiếp xúc cùng với những người này Bạch Tiểu Thuần đối với những chuyện xảy ra Ở trong những năm mình rời khỏi tinh không đạo Cường Tông Mặc dù không biết được tất cả Nhưng cũng biết được 7-8 phần Đối với ở Thiết huyết đường Hắn có nhận thức mới Có thể nói bản thân là lão tổ Thiết huyết đường Cùng là trưởng lão Chỉ có điều Không phải là trưởng lão tầm thường Mà là thải thượng trưởng lão và thải thượng trưởng lão ở toàn bộ Tinh Không Đạo Cực tông, tính cả hắn bên trong chỉ có 6 người. Dưới trướng của 6 người bọn họ đều có không ít trưởng lão nguyên anh, tổng cộng gần 100 người tập hợp thành trưởng lão các của Tinh Không Đạo Cực tông. Quyền lực của những trưởng lão các rất to lớn, ở dưới tình huống bản thần lão tổ không can dự, có thể quyết định mọi chuyện, thậm chí xu thế của Tinh Không Đạo Cực Tông. Về phương diện này, bốn người Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên, Lý Hiền Đạo cùng với thiên nhân đồng tử Lý Nguyên Thiện, quyền lực chủ yếu của bọn họ là quản lý những chuyện vặt có liên can ở bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Bất luận là giám sát đối với dưới tông môn hay là liên minh đối với cao tầng của các tông môn khác, thậm chí qua lại cùng với Thông Thiên đảo, đều thuộc vào trong phạm vi quyền lực của ba người bọn họ. Vô số chuyện, tất cả lớn nhỏ, bốn người bọn họ được định đoạt. Duy nhất có một việc là bọn họ không cách nào có thể quyết định, đó chính là chính trận. Chính trận, chỉ có thiết huyết đường Mới có thể quyết định Vốn chỉ có một mình vị trung niên thiên nhân kia quyết định Mà bây giờ lại thêm bạch tiểu thuần Hai người bọn họ quyết định Có thể khiến cho đại tông môn tinh không đạo cực tông Truyền thừa mấy vạn năm nay Đi phát động một cuộc chiến kinh thiên Đương nhiên Tất cả những điều này là dưới tình huống Bán thần lão tổ không can thiệp Giống như các cuộc chiến tranh trường thành bình thường Giống như ma sát với bên ngoài Những chuyện này đều là do thiết huyết đường chịu trách nhiệm Đồng thời Địa vị cùng thân phận cao như vậy Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở đây có tư cách đi thăm dò rất nhiều chuyện hắn trước đây không có quyền được biết. Ví dụ như Thông Thiên Đảo. Ví dụ như thân phận sứ giả Thông Thiên của Đỗ Lăng Phi. Ví dụ như lựa chọn hầu tiểu muội cùng quỷ nha bị dẫn đi tức phạm vi khu vực Thông Thiên Hà. Kết hợp với tình hình hắn biết được lúc ở Man Hoang, hiện tại Thông Thiên Đảo trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đã không có quá nhiều sương mù dài đặc. Mặc dù chưa tính là hoàn toàn rõ ràng, nhưng lại bị hắn biết được hơn phân nửa Thiên tôn, đích xác chính là hoàng giả ở khu vực thông thiên Hà Bốn tông môn khởi nguồn lớn giống như là bốn đại thiên vương trong mạng hoang, giống như là đại quan biên giới. Mà thông thiên đào lại là chỗ đạo cung của thiên tôn. Về phần đỗ làng phi, lại là thông thiên sứ giả. Thời điểm đi ra bên ngoài, thân phận của nàng có thể ngang hàng cùng với bán thần của tông môn khởi nguồn. Còn có việc đám người hầu tiểu muội tham dự tuyển chọn Cho dù lễ thân phận Bạch Tiểu Thuần hiện tại đi qua kiểm tra xem xét Cũng tìm không ra được mánh khóe nào Hình như tất cả đều rất bình thường Đỗ Lăng Phi Ở nhiều năm trước liền rời đi tinh không đạo cực tông trở về thông thiên đảo Bạch Tiểu Thuần buông ngọc giản trong tay xuống Đối với ngoại trừ thân phận thứ hai của Đỗ Lăng Phi là thông thiên sứ giả ra Trong lòng hắn mơ hồ có một ít suy đoán Chư đoán này chưa vừa lóe lên trong đầu hắn, đã bị hắn ép xuống, thần sắc hắn chậm rãi cũng trở nên cổ quái. Một lát sau, Bạch Tiêu Thuần trợn trừng mắt, ho khan một tiếng. Nếu như ta thực sự đoán trúng, vậy là quá giỏi người. Bạch Tiêu Thuần sờ sờ mũi, vất tay lên thu hồi ngọc kia. Sau khi trở thành thiên nhân thái thượng trưởng lão, có thể nói toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông, chưa là người có địa vị ngang hàng với hắn dạ, nếu không Bí mật của tất cả mọi người cũng không có trả giấu được hắn. Từ điểm này cũng có thể thấy được địa vị của Bạch Tiểu Thuần ở tinh không đạo cực tông hiện tại. Theo Tu Vi Thiên Nhân, hắn đã hoàn toàn xem được như là nhân vật lớn, được vô số đệ tử ngưỡng mộ. Bạch Tiểu Thuần cũng đặc biệt hưởng thụ cái loại cảm giác này. Nếu như đổi lại ở thời điểm khác, hắn nhất định sẽ đặc biệt an bài một ít thời gian để mình đi dạo một vòng, xem toàn bộ tông môn một vòng, đi thu hoạch vô số ánh mắt của nhiệt. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình này. Trong 3 ngày này, thông qua những người tới thăm hỏi, thông qua tư liệu hắn có quyền có khả năng kiểm tra. Mặc dù lấy chuyện của Tông Môn hắn biết không ít, nhưng không có nghe được tông tích của Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Hai người này giống như là mất tích vậy, cũng không có xuất hiện. Cho dù Bạch Tiểu Thuần hỏi Phùng Hữu Đức, đối phương cũng không biết vì sao. Chỉ biết một năm trước, hai người mất tích trong không trùng. Bạch Tiêu Thuần lập tức ý thức được, chuyện có thể làm cho mình điều tra không xảy ra, chỉ có một khả năng, chuyện này là có liên quan tới Thiên Nhân. Cũng chỉ có cùng là Thiên Nhân lão tổ, năm người thái thượng trưởng lão khác có thân phận cùng địa vị từng được biết Bạch Tiêu Thuần, mà có tư cách khiến cho những người khác điều tra không tin tức gì. Chỉ có điều, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài có mạng giàn ở Hà Tông. Bạch Tiêu Thuần biết hai người không nguy tự hổ tính mạng, trong lòng không quá lo lắng, lúc này Hắn rứt cảm lên, hừ lạnh một tiếng. Ta không tìm được người cũng không có vấn đề gì, ta đi tìm lão gia hòa Trần Hạ Thiên này. <cười> Sau này ai chọc ta, ta lại đánh hắn. Đối với ba người Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên, Công Lý Hiển Đạo, Bạch Tiêu Thuần rõ ràng có ấn niệm đối với Trần Hạ Thiên là lớn hơn, bởi vì chuyện ở chiến trường thành năm đó khiến cho Bạch Tiêu vào man hoang cũng buồn bực rất lâu. Năm đó, thời điểm ta ở man hoang đã thề Nhất định sẽ phải báo thủ Bạch Tiểu Thuần ngạo nghĩa ngừng đầu Trong lòng đã có quyết định Năm đó Trần Hạ Thiên này Ở Trường Thành thật là quá đáng Lấy oán trả ơn không nói Buộc mình đi tán cung Hơn nữa khi dễ mình xong Một thời gian trước đó còn muốn khi dễ nghịch Hạ Tông <cười> Trần Hạ Thiên Cũng không phải là Bạch Tiểu Thuần mang thù Mà là người khinh người quá đáng Chuyện này cứ quyết định như vậy Ai chọc ta ta liền đi đánh Trần Hạ Thiên Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên Có cảm giác hôm nay mình đã là nhân vật lớn Không tìm được chương đại bản Ta đi đánh Trần Hạ Thiên Có người lại động tâm với nghịch Hà Tông Ta cũng đi đánh Trần Hạ Thiên Có người trận mắt với ta Ta cũng đánh Trần Hạ Thiên Có người nhắm vào ta Ta cũng đi đánh Trần Hạ Thiên Bạch Tiểu Thuần nói tầm mấy câu Càng nghĩ hắn càng cảm thấy Chú ý này của hắn thực sự là rất tuyệt vời Người bình thường tuyệt đối không thể nào nghĩ ra được Nhất là nghĩ đến sau đó, mình ở trong tông môn nhất định sẽ bởi vì chuyện này khiến cho Trần Hạ Thiên niên quần. Bạch Tiểu Thuần lại càng kích động. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mặc dù hắn không thể tiêu diệt Trần Hạ Thiên, chỉ có điều dựa theo suy nghĩ của hắn. Chỉ cần người khác trêu chọc hắn, hắn đi đánh ngay Trần Hạ Thiên. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho Trần Hạ Thiên phát điên. Trần Hạ Thiên này tuy là thiên nhân trung kỳ nhưng luận về chiến lực căn bản không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là trước đó Bạch Tiểu Thuần đại chiến 5 đại thiên nhân bọn họ Giết chết hai người Đánh trọng thương ba vị Cảnh tượng như vậy đã sớm cho tâm thần của Trần Hạ Thiên Sợ hãi vô cùng Nếu không Hiện tại sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới tinh không đạo Cường Tông Hắn không thể lại lựa chọn bí quan không ra Chẳng những là hắn như vậy Bạch Chấn Thiên cùng lý Hiền Đạo cũng đều như vậy Nhưng Trần Hạ Thiên vẫn không hiểu rõ tính cách của Bạch Tiểu Thuần Cho dù nằm mơ Cũng không nghĩ tới Hắn cũng đã trốn tránh Bạch Tiểu thuần Nhưng phiền phức lớn hơn vẫn theo đến Bạch Tiều Thuần Ở đây vùng tề áo Thân thể đã lao ra ngoài Từ chỗ ở cùng mình Bay thẳng đến chỗ Trần Hạ Thiên Ở trên Lam Sắc Thải Hồng Trần Hạ Thiên tại phía nam của Lam Sắc Thải Hồng Trong một khu vực rộng mênh mông Xây dựng rất nhiều lầu các xa hoa Ở phương diện nơi này Không chỉ là bản thân Trần Hạ Thiên Hắn có quyền lực Khiến cho một phần tộc nhân gia tộc kia Cũng ở bên trong nơi này Chuyện này những thiên nhân khác đều như vậy Điều này đã trở thành lệ cũ Mà trung tâm rất nhiều kiến trúc xa hoa này Tồn tại một chỗ hồ nước Ở trên thải hồng Nước trong hồ này rất trong Bên trong có cá vàng đang bơi Nơi đây rõ ràng là thải hồng Nhưng lại có hồ nước rất kỳ diệu Bên cạnh hồ Có một gian nhà gỗ Thoạt nhìn rất bình thường Nhưng ở đây lại là thánh địa của Trần Gia Bởi vì lão tổ của bọn họ Trần Hạ Thiên cảnh dưới thiên nhân Chính là đang ở bên nhà gỗ này Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã phá không nào đến Một đường dâng lên tiếng nổ vang Giống như là thiên lôi Ẩm ầm, ầm không ngừng bùng nổ Truyền về bốn phía xung quanh Khiến cho phong vân biến sắc Trong thiên địa cũng hình thành gợn sóng vạn vẹo Khuếch tán trong phạm vi lớn Cảnh tượng như vậy Nhất thời đã khiến cho các đệ tử khác Trong thầy hồng quan tâm Còn có một ít cường Còn có một ít cực bằng Ở gần tinh không đạo Sau khi cùng nhìn thấy Đều kinh ngạc gần đầu Âm thanh gì vậy đó Đó là Bạch Lão Tổ. Trong lúc mọi người ở nơi này vô cùng kinh ngạc, trong phạm vi Trần Gia, có không ít tộc nhân Trần Gia cũng nghe được những thanh âm giống như thiên lôi này. Tâm thần mỗi người đều chấn động. Đồng thời, vào lúc nhìn lại, bọn họ thấy được một bóng người giống như là sao rơi xuống, lấy tốc độ cực hạn, trong phút chốc, lại từ hư vô phía xa, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung Trần Gia. Sau khi hắn xuất hiện, một uy áp thiên nhân, âm ầm chuyển xuống tám vương, Khiến cho tất cả những người ở trong Trần gia tộc đều cảm thấy được tâm thần chấn động mạnh nhiệt Ngay cả Tu Vi cũng bị uy áp thiên nhân kia Làm cho hỗn loạn Hình dáng kia thoạt nhìn trắng nõn Nhưng lại có thần sắc gạo nghẽ Thân hình không cao Nhưng hai tay lại chấp sầu đít Cầm còn hất cao Lộ ra rắn vẻ giống như là cường giả tuyệt thế Đó chính là Bạch Tiểu Thuần Trần Hạ Thiên Lăn ra đây cho Bạch Gia ra người Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mình đi tới Thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hắn đắc ý hơn. Mở miệng trực tiếp hét đứng một tiếng. Lúc này ý chí quán cùng với trời đất dung hợp. Thay thế được thiên ý. Hắn vừa hô to. Giọng nói quán vượt qua thiên lôi. Trực tiếp lại nổ vang ở trên lam sắc thời hồng. Hình thành một trùng kích. Quét ngang tám phương. Khiến cho rất nhiều tộc nhân trần ra. Thần sắc mỗi người đều đại biến. Bị chấn động. Tới hai lỗ tài đầu nhức Bọn họ trong lúc hoàng sợ. Đồng thời lưu về phía sau. Giọng nói của bạch Tiều thuần không chỉ động vang vọng làm sắc thải hồng này, còn khiến cho đệ tử bốn phía xung quanh tinh không đạo cực bảng nghe được, còn truyền ra ngoài, cho dù là ở thải hồng khác đều mơ hồ nghe được giọng nói quán, tâm thần mỗi người đều lập tức lại chấn động. Bạch trưởng lão đây là đi tìm Trần trưởng lão gây phiền phức sao? Nghe giọng nói của Bạch trưởng lão, chẳng lẽ là muốn chiến đấu cùng một trận? Những thủ sĩ tinh không đạo cực tông đó, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không ít người nhanh chóng bày ra Vội vàng đến xem Rốt cuộc đã, đã xảy ra chuyện gì Phải biết rằng đây chính là ở trong tông môn Cho dù mâu thuẫn giữa các thiên nhân là tồn tại Nhưng phần lớn sẽ không xuất hiện va chạm trực tiếp như vậy Tiếng của Bạch Tiểu Thuần cực lớn Các tu sĩ trên thải hồng khác Đều nghe được Trần Hạ Thiên đang khoanh chân ngồi ở bên trong nhà gỗ Tất nhiên cũng nghe được Lúc này ánh mắt đã sớm mở ra Thần sắc mang thờ phẫn nộ Trong mắt còn hàn quang ép người Nếu như đổi lại là người khác như vậy Hoặc là trước khi đánh một trận ở nghịch Hà Tông Hắn sớm hư lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra, chấm chết người đến đây dương ngoài. Nhưng hôm nay, hắn chưa có thể cắn răng chịu được. Thực ra trong lòng hắn biết rất rõ, Bạch Tiều Thuần này có chiến lược kinh người. Chỉ với một mình mình, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng ngay khi Trần Hạ Thiên ở đây quyết định nhẫn nại, Bạch Tiều Thuần ở bên ngoài lại không vui. Giọng quán lại một lần nữa vàng lên. Trần Hạ Thiên, <cười> thế nào? Ngươi là thiên nhân, ta cũng là thiên nhân, ta đã đến nhà của ngươi. Ngươi lại có thể không tới đón tiếp một chút sao khinh người quá đắng mà Bạch Tiểu Thuần thể hiện sự tức giận Lời nói vừa thốt ra Trực tiếp bước vào trong phạm vi trần ra Đi thẳng đến chỗ gian nhà gỗ đi Tộc nhân trần ra Ở bốn phía xung quanh run như cây giấy Bọn họ chỉ có thể nhìn Không dám ngăn cản Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần triển khai tốc độ kinh người như vậy dâng lên tiếng sấm nổ kinh thiên Sẽ tới gần gian nhà gỗ bên cạnh hồ Đức Thậm chí khi Bạch Tiểu Thuần tới gần hồ nước này Mặt nước dâng lên rất nhiều gận sóng chấn động Những con cá vàng ở bên trong đều run dậy Đồng thời lặn xuống dưới đáy hồ Không dám ngồi lên mặt nước Bạch Tiểu Thuần Người muốn làm gì Cuối cùng Trần Hạ Thiên không cách nào được nữa Hắn trợt ngường đầu Thân thể thoáng một cái Trực tiếp lại xuất hiện giữa không trung Tay phải hắn vung mạnh lên Hóa thành một trận gió lốc Trực tiếp đánh ở phía Bạch Tiểu Thuần Nhưng trong nhé mắt vừa ra tay Bạch Tiểu Thuần cũng một quyền đánh ra trực tiếp lại va chạm cùng với gi báo do Trần Hạ Thiên dâng lên thanh âm ầm mầm vào giờ phút này kinh thiên động địa trong tiếng nổ lớn Trần Hạ Thiên kêu lên một tiếngrên gì thân tiền án ra viết sau vài bức nhưng Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó thần sắc vẫn như thường hắn thân thể cường hãn căn bản cũng không quan tâm lần đối đầu này theo ắt đó hắn lại xung phong liều chết sụ tới làm cái gì sao Trần Hạ Thiên Chuyện bản thân ngươi làm Trong lòng chính ngươi sẽ biết rõ Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra Với tốc độ kinh người chớp bắt hắn lại tới gần Trần Hạ Thiên Sắc mặt của Trần Hạ Thiên âm trầm vô cùng Hai tay bấm niệm pháp quyết Thì pháp Lại cùng Bạch Tiểu Thuần va chạm Sau đó những tiếng nổ lại một lần nữa vàng lên Lần này hắn lui ra phía sau xa hơn Nhưng Bạch Tiểu Thuần khi khế thế vẫn hùng hăng công kích tới Thân ảnh ấy, khí thế ấy Khiến cho Trần Hạ Thiên âm thầm kêu khổ Hắn nhớ mày Tức giận trong lòng lại càng thêm mãnh nhiệt Nhưng hắn vẫn cứng rắn nhìn xuống Thời điểm lưu về phía sau, hắn vội vàng mở miệng Bạch Tiểu Thuần Chuyện nghịch Hà Tông Bán thần Lão Tổ đã hạ lệnh phong tỏa Đạo Hà cùng với tinh Hà Lão Tổ đều bị ngươi chém chết Ngươi còn muốn như thế nào Còn nữa, chuyện ở Trường Thành năm đó Cũng là chuyện ngoài ý muốn Chuyện ngày hôm nay Không có liên quan tới nghịch Hà Tông. Cùng Trường Thành. Trần Hạ Thiên. Ngươi đừng có giả vờ hô đồ. Bạch Tiều Thuần giả vờ cả giận nói. Hành bỗng nhiên triển khai bất tử cấm. Tốc độ thoáng cái bạo phát. Chấp mắt lại đến gần Trần Hạ Thiên. Tay phải đấm ra một quyền. Nhất thời bốn phía xung quanh có hàn khí khuếch tán. Chính đạo hàn ảnh đồng thời biến ảo. Lấy Trần Hạ Thiên làm trung tâm. Bốn phía xung quanh Trần Hạ Thiên. Trong nháy mắt xuyên qua. Sắc mặt Trần Hạ Thiên biến hóa, Hai tay chật vung lên, nhất thời chân thân thể hắn xuất hiện một mảnh ánh sáng màu điện, nổ mạnh cản trở chín đạo hoàn ảnh ở bốn phía xung quanh. Thân hắn cũng nhân cơ hội đó lại lui về phía sau. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng uỷ khuất, tức giận càng sâu, gầm hét lên. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lão phu giả vờ cái gì? Ngươi nói rõ ràng đi. Bản thân ngươi làm chuyện thất đức, còn hỏi ta sao? Trần Hạ Thiên Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thuần ta Sẽ không để cho ngươi được yên Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn thấy Trần Hạ Thiên Lại có thể gầm thét ra thanh âm Cao hơn hẳn bản thân mình Trong lòng bất mãn Vì vậy hắn sử dụng âm thanh lớn hơn nữa Giống như là thét giận Ngươi... Trần Hạ Thiên nghe được tiếng của Bạch Tiểu Thuần hô lên Trong lòng càng vẫn nộ Hắn mơ hồ nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần Đến không phải là chị vì chuyện nghịch Hạ Tông Nhưng bất kể là như thế nào Hắn cũng không nghĩ ra được Sau khi mình trở về Trước sau là biết quan, hoàn, hoàn toàn làm gì có đi trêu chọc đối phương Nhưng cái tên Bạch Tiểu Thuần mở miệng để nói mình làm chuyện thất đức Điều này khiến trong lòng của Trần Hạ Thiên muốn bùng bạo Cái cảm giác này là bản thân mình luôn khi dễ người khác Nhưng hôm nay lại bị người khác khi dễ như vậy Bạch Tiểu Thuần, người khinh người quá đáng mà Trần Hạ Thiên giống lên to hơn Trong lòng lại càng phiền muộn Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình đã trêu chọc gì đối phương <cười> Ta khinh người quá đáng sao Trần Hạ Thiên Người thật là quá đáng Bạch Thiều Thuần cũng mặc kệ Trong tiếng hồ lớn Hắn đuổi theo Trần Hạ Thiên Lại xuất thủ lần nữa Hai người ở trên lam sắc thải hồng Không ngừng va chạm Những tiếng nổ sớm vang vọng khắp nơi Trùng kích dần lên Càng khuất tán ra Khiến cho tộc nhân trần ra đều kinh hãi không thôi Các tu sĩ trên thải hồng khác Đều không ngừng hít khí lạnh Thậm chí ngay cả bốn vị thiên nhân khác Trên làm sắc thầy hồng này, mỗi người đều nhanh chóng tản ra thần thức, tập trung vào chiến trường. Bất kỳ thời khắc nào cũng quan tâm chú ý. Trong đó, vị thiên nhân lão tổ của thiết huyết đường kia trầm ngâm hoàn toàn không xuất hiện. Dù sao, Lý Hiền Đạo cùng với Bạch Chấn Thiên cũng không có hiện thần. Trên thực tế, thời khắc đầy của hai người Lý Hiền Đạo cùng Bạch Chấn Thiên đều mở to mắt. Nhìn Trần Hạ Thiên trong lúc cùng Bạch Tiểu Tuần giao đấu, không ngừng dơ vào thế hạ phòng. Hai người đều có chút do dự. Nhưng cũng không có thò đầu ra Thật ra trong trận chiến nghịch Hà Tông ấy Bạch Tiểu Thuần đánh ra uy danh Khiến cho trong lòng hai người bọn họ đều tồn tại sự kiêng kỵ Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta Trần Đạo Hữu cũng thật là Hiện tại danh tiếng Bạch Tiểu Thuần này đang thỉnh Làm gì phải đi trêu chọc hắn chứ Không có cách nào Nếu hắn đi trêu chọc Bạch Tiểu Thuần Vậy thì chính hắn tự mà đi chịu đi Sau khi hai người Bạch Chấn Thiên cùng với Đí Hiền Đạo truyền âm liên lạc xong Đều cảm thấy Trần Hạ Thiên này thực sự là không có khôn ngoan chút nào Trong sự quan tâm chú ý của mọi người Trần Hạ Thiên thực sự là muốn phát điên Nếu như biết nguyên nhân của lần đấu pháp chấn giết này Thì cũng không nói làm gì Nhưng cho tới tận bây giờ Hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra Hắn cũng đã mở miệng hỏi Nhưng Bạch Tiêu Thuần lại lộ ra bộ dạng người biết Mở miệng đều nói mình làm chuyện thất đức Điều này khiến trong lòng của Trần Hạ Thiên ủi khuất vô cùng Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó khí thấy Hùng hăng Thoắn một cái lại đánh tới Trần Hạ Thiên hung hăng cắn răng một cái Lui về phía sau Trong lúc đó hắn nhanh chóng mở miệng Bạch Tiểu Thuần Không phải là tộc nhân của ta trêu chọc người chứ Nếu như là đúng Chuyện này không có liên quan với Lão Phù Tộc nhân chó má nào trêu chọc ta Chính là người Trần Hạ Thiên Cho tới bây giờ người còn già vờ hồ đồ sao Người xem thường Bạch Tiểu Thuần ta là hài Đồng 3 tuổi có phải không? Bạch Tiểu Thuần vẫn gầm thét to lớn giận dữ Lại một lần nữa lào ra Trần Hạ Thiên thiếu chút nữa là gào thét thành tiếng Hắn cảm thấy mình thực sự là không cách nào có thể nói chuyện cùng cái tên Bạch Tiểu Thuần này Hắn càng vắt hết óc đi nhớ lại Cũng không thể nghĩ ra mấy ngày nay Mình đã chọc cái gì vào cái tên điên này Lúc này ánh mắt nhìn đối phương lại vọt tới Trần Hạ Thiên hung hăng cắn chặt răng Sắc mặt cực kỳ khó coi Nhưng hắn lại chỉ có thể lưu về phía sau Bạch Tiểu Thuần có chiến lực quá mạnh mẽ Da dày thịt béo Đồng thời hắn cũng khiến cho Trần Hạ Thiên cực kỳ đau đầu Ở thời điểm Trần Hạ Thiên lưu về phía sau Phía xa có giọng nói lo lắng Nhanh chóng chuyển tới Tiểu Thuần dừng tay Phía trên trời xa xôi Có hai luồng cầu vồng nhanh chóng lào tới Bên trong một nam một nữ Chính là Triệu Thiên Kiêu Cùng với Trần Nguyệt Sàn Trần Nguyệt San lộ ra về mặt lo lắng, Triệu Thiên Kiêu cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sau khi hai người bọn họ nghe nói Bạch Tiêu Thuần đi tìm Trần Hạ Thiên, liền lập tức chạy tới. Hắn thực sự không cách nào không đến được. Bạch Tiêu Thuần cũng là bằng hữu quán, về phương diện khác, Trần Hạ Thiên là sư phụ cũng là nhạc phụ quán. Nếu như người khác tới, Bạch Tiêu Thuần có thể không để ý tới, nhưng giữa Triệu Thiên Kiêu Cũng với Bạch Tiêu Thuần, mặc dù tiếp xúc không phải là quá nhiều, nhưng lại từng đồng cam cộng khổ ở trong lúc hoạn nạn. Hơn nữa, mấy năm nay Triệu Thiên Kiêu có rất nhiều chiếu cố với nghịch Hà Tông Còn vì chuyện của Bạch Tiều Thuần Hắn không tiếc cùng với Trần Hạ Thiên giảng co Phần ân tình này Bạch Tiều Thuần từ lâu vẫn ghi nhớ ở trong lòng Lúc này vừa nghe Triệu Thiên Kiêu nói như vậy Bóng người hắn muốn xông về phía Trần Hạ Thiên Chặt dừng lại, lui lại phía sau vài bước Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu Đang nhanh chóng lào tới Lúc này Trần Hạ Thiên cũng thử vào nhẹ nhõm Nhưng biểu hiện ra ngoài Vẫn là sắc mặt thâm trầm Biến thành màu đen Hắn đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần Tiểu Thuần Ngươi Triệu Thiên Kiều mắt thấy Bạch Tiểu Thuần dừng lại Tăng tốc độ nhanh chóng tới gần Hắn trực tiếp đứng giữa Bạch Tiểu Thuần Cùng với Trần Hạ Thiên Thần sắc mang theo vài phần lo lắng Cùng với bất đắc dĩ vội vàng ngăn cản Đại sư Huynh Sư phụ ngươi thật là quá đắng Hôm nay ta tới không có liên quan gì tới nghịch Hạ Tông Thực ra là do sư phụ Huynh Làm chuyện thất đức khinh người qua đắng Bạch Tiểu Thuần trận trừng mắt Vội vàng mở miệng nói trước một câu Bạch Tiểu Thuần Người nói rõ ràng ra đi Lão Phu rút cục đã làm chuyện gì Các bạn vừa nghe xong tập số 214 Của bộ truyện nhất điểm Minh hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Và hãy cố gắng ủng hộ Phong Bằng 600 like của tập này và tập trước nhé Để ngày mai mình sẽ có tinh thần hơn để đọc 2 tập Cảm ơn mọi người